Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Rồi thu nó vào trong một chiếc hũ sành rán bùa lên nắp Thầy chất một đống lửa to Bắt chào trưng dầu cho thật giả Rồi thả cái hũ sành đó vào Mặc cho con quỷ Van xin khóc lóc Cây hũ vỡ tùng Con quỷ gào thiết thảm thiết trong chảo dầu nó vùng vẫy gào thiết điên loạn Đến tầm 5 phút sau Thì mới yên hẳn Thầy sỉu lúc này lạnh tanh mà nói Mày dám động vào người của nhà tao thì tao cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người kia thích con quỷ của mình bị giết thì lại chẹp miệng. Chết rồi sao? Thôi không sao, người cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta đã giao. Ta sẽ không quên ơn của mi ta sẽ báo thù này cho ngươi. Giờ tiếp tục cuộc vui với thằng nhõi con kia chứ nói rồi hắn ta chọn một chỗ đất bằng phẳng lấy ra bốn cây nến thắp bốn cây nến theo bốn hướng đông nam tây bắc sát bốn cây nến là bốn bài vị của các quan quỷ điện âm phủ rồi hắn ta lấy trong túi ra một con mèo già trói chặt nó lại đặt vào giữa bốn tấm bia đó rồi cắt cổ của nó đợi cho đến khi nó chết hẳn thì hắn ta mới cười trói lầm rầm khấn vái một hồi lâu con mèo bỗng sống lại và lao vút đi trong đêm tối cùng đó thì tại nhà của thầy Siêu cô Bin đang ngủ ngon giấc thì bên tai bỗng nghe tiếng con mèo kêu nghe rất giận người cô Bin liền run lên bần bật quay sang phía ông nội thì không thấy ông đâu cậu bé liền chùm chăn kín mít nằm khóc thút thiết gọi ông cậu bé bị tay nhắm mắt lại nhưng bỗng dừng thấy phía trước của mình xuất hiện một con mèo già hung ác to lớn đến lạ thường Nó nhìn cậu rồi nhanh nhanh múa vuốt, lao đến đưa tay cào cấu khắp mặt mũi chân tay. Cậu Bình thấy người ngợm bỗng dừng rát bút thì khóc tượn hơn. Cậu thử đưa tay vào sờ những chỗ rát bút thì thấy rằng mình đang bị thương. Cậu khép mở chăn lấy ánh sáng hé mắt ra nhìn, thì thấy trên người đầy những vết cào. Những vết cào này càng lúc xuất hiện càng nhiều, ngang dọc khắp cơ thể và còn đang dớm máu nữa. Đầu của cậu bé trở nên ong ong, Vô số tiếng gào khóc rên gì không biết từ đâu cứ như vậy vọng lại, xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu. Mắt của cậu hoa lên hết cả, không chịu được nữa, cậu bắt đầu gào thét Quái lạ, thay vì phát ra những tiếng gào khóc bình thường, thì cậu lại phát ra những âm thanh như tiếng mèo đực vậy. Nghe rất sợ người. Kèm theo đó là những tiếng gầm riêng gì. Hai bố con của thầy siêu vẫn còn chìm trong đau thương khi nghe thấy tiếng của con mèo kêu lên... Kêu vang lên một cách lạ thường thì ngạc nhiên lắm. Họ lắng tai nghe một lúc thì phát hiện ra tiếng mèo kêu đang phát ra từ phía của nhà thầy sưu. Thầy sưu lấy làm lạ mà nói, Quái lạ, nhà ta đâu có nuôi mèo, thi thoảng ở đây vẫn có mèo hoang. Nhưng dạo gần đây nghe theo ta cũng chẳng có vụ án của con nhà cụ tránh và anh ba. Chứ tư đò là do bệnh dại, dân làng cũng đã quây bắt thịt bằng sạch. Kể cả chó mèo nuôi ở trong nhà cũng không mấy người để lại, có để cũng nhốt bằng cối xích cẩn thận. Chết rồi, Cú Bình đang ở nhà một mình, hai người họ biến sắc chạy vội về phía của nhà thầy siêu. Đến nơi họ lao nhanh đến chỗ của Cú Bình. hai người họ run rẩy cả cánh tay ngồi xịp xuống đất. Khi thấy Cú Bình đang nằm mê man trong chăn, miệng không ngừng kêu rên như mèo. Anh Bình lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh ngã bệp xuống sàn nhà nhìn chân chân về phía con. Đêm nay quả thật là có quá nhiều sự việc xảy đến với gia đình. Vợ của anh vừa chết chưa lâu lại đến lượt con. Không biết rằng nó có thể qua khỏi được nữa không? Lúc này chỉ có thầy Siêu là trải qua quá nhiều chuyện kinh dị. Cho nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông lên thắp hương khấn tổ rồi lấy xuống một chai rượu với mấy nén hương đang cháy già, ông khép vun diều lên người của thằng bé rồi lấy hương khoán bôi lên những chỗ bị thương quả là có hiệu quả vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu cu bin cũng không còn rên gì nữa chưa mừng được bao lâu thì cu bin bỗng nhiên lên cơn điên dài mồm của cậu sùi bọt mép tự đưa tay cào cấu như điên dài gắp cơ thể hễ cậu cào cấu xách chỗ nào thì chỗ đó mưng mùi tanh tươi bốc lên Bóng người xa xa biết chuyện thì cười như điên dại. Mày lấy phép của mày chữa thì càng khiến cho thằng bé đau đớn khổ sở hơn mà thôi. Cô Bình đưa tay cào cấu điên loạn. Thầy xỉu có giữ lại thế nào cũng không được. Bàn tay của cậu lúc này cứng như là thép nguội. Nó còn khỏe ghi gớm nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đó đưa lên cổ rồi cả một đường dài. Máu ốc cả ra như suối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net